Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mở cổ vận trăng chin cao chú xuống Hắn thấy con bé cầm đang chầm chầm Tiến về phía của mình Nó nắm một tay thân sắc khổ quáp cao gầy Đang tập tĩnh trên mỗi bước đi khó nhọc Trên tay của kẻ đó lại cầm một dây xích Và dây xích đó đang buộc vào cổ của mụ tình Mụ tình đang bò bằng bốn chân Da rẻ trắng bạch bốc mùi hôi thối Nhìn hệt như xích của một con chó Hắn uể oải ngã ngồi xuống chỉ tay vào cái bóng đang lầm lũi run rẩy, phần quần vết thiếu phó sắt đầy ống quần. Ông ông già. Ông Nam hay lần nói đúng hơn là hồn ma của ông Nam bị hắn trấn niệm, bây giờ đã trở về dương gian, đứng ngay trước mặt của hắn rồi cười khủng khục. "Mà cha nhà mày, mấy chục năm vẫn còn ỉa đồn hạ con. Thôi, về với thầy con nơi" Bóng của bà Bình cũng chầm chầm tiến sắt lại sau lưng. Trong nhà bắt nhăn ngồi ngắt bóng cháy phụt lên, bờ bùng ngọn lửa rồi một lúc thắt ngấm. Sáng hôm sau thằng Ất Vốn làm chân bếp núc mới hơn 15 tuổi dậy sớm như thường lệ. Trời vẫn còn nhá nhem thằng bé ra giếng kéo nước nấu trà mạn sen cho ông chủ để lát nữa ông dậy còn có sẵn. Lúc thả cái gầu xuống thì thằng bé giật mình, thế cái gầu chảm phải một vật gì trên mặt nước. Nghe cuộc bố tiếng khu khan, thằng bé cúi xuống nhìn nhưng trời còn tối không rõ, thằng bé bò vào dãy nhà ngang rồi kê lại cho thằng Hóa, vốn là gia nhân lâu năm. Thằng Hóa ngồi chỉnh mắt rít bi thuốc lão, nghe thằng bé kể thì tốt cây thuốc, tầm dầu hôi rồi cầm ra giếng. Hóa giờ cây thuốc mà to mắt cúi xuống nhìn thì nhận ra đó là quần áo lụa vàng của lão Hoài, đất trương phềnh lên từ bao giờ.